Chương 21, nhiếp chính vương vô sĩ Kiều Dư nhẹ nhàng rút cái tay của mình ra khỏi ngực hắn, sau đó cẩn thận nhiếp người, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Ngụy Đình. Sau khi làm xong, nàng nhìn qua Ngụy Đình một chút, thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ say như cũ, dường như không hề cảm giác được động tĩnh của nàng dù chỉ một chút. Kiều Dư vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng không hề để ý tới khóe miệng của Ngụy Đình đang nằm bên cạnh dường như cong lên một chút. Trong viện truyền tới tiếng đi lại của hạ nhân, Kiều Dư nghe thấy liền bật dậy, đẩy đẩy ngụy Đình thoạt nhìn còn đang ngủ say bên cạnh, vương gia, ngài nên đi đi, đừng ngủ nữa, ngụy Đình làm như vô thức dơ tay gạt cái tay nhỏ đang làm loạn của nàng, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ, nhưng Kiều Dư không buông tha hắn, giọng nói của nàng bắt đầu nóng nảy, ngài dậy coi, về nhanh lên, mọi người đều bắt đầu làm việc cả rồi. Nếu lát nữa họ thấy Ngụy Đình từ trong phòng nàng đi ra thì nàng còn cái gì để giải thích là mình trong sạch đây, thấy Ngụy Đình cực kỳ bất hợp tác, sự kiên nhẫn của Kiều Dư bị đốt sạch, nhìn gương mặt đang ngủ kia, nàng kệ luôn dù nó khôi ngô tuấn tú cỡ nào, trực tiếp nắm chót mũi của hắn rồi kéo dậy, ta không tin là ta không gọi ngà dậy nổi, Kiều Dư cãi giận, trong lòng nàng đếm thầm, để rồi xem nàng đếm tới số bao nhiêu thì hắn mới chịu không nổi mà tỉnh lại, 98, 99 một trăm, thời điểm nàng đếm tới một trăm, ngụy đình vẫn không hề có động tĩnh nào. Kiều dư đột nhiên nhận ra có cái gì không đúng, sắc mặt của nàng bắt đầu hoảng loạn. nàng buông ngón tay đang véo mũi hắn ra rồi dùng ngón trỏ đưa xuống lỗ mũi không có hơi thở. Ngụy đình, ngụy đình. Kiều dư gấp gáp vỗ vỗ mặt hắn. ngài mau đứng dậy, ngài đừng làm ta sợ. trong giọng nói của nàng không giấu được lộ ra vài tia nước nở. ngài không thể chết, nếu như ngài chết thì ta cũng không sống nổi ta, ta còn chưa sống đủ lâu mà, đúng lúc này, Ngụy Đình mở to hai mắt, ngài không chết à? hại ta sợ muốn chết, không để Kiều Dư có thời gian thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Đình đã vươn tay ra sau lưng nàng, sau đó kéo một cái, ôm ghì nàng trong lòng, vành tay của Kiều Dư dán lên ngực hắn, thịt, thịt, thịt, tiếng tim đập của hắn cực kỳ rõ ràng và mạnh mẽ, thoạt nghe dồn dập như nhịp trống vang lên bên tai nàng, Ngụy Đình thấp giọng cười một tiếng. Trong giọng nói là sự vui sướng chưa từng có và một chút thỏa mãn, không ngờ tiểu ngư cô nương lại quan tâm bổn vương như vậy, còn sợ bổn vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa chứ, kiều dư sững người một chút, ngay sau đó, cục tức trong lòng nàng trào ra, vương gia đừng có mơ hảo, nếu thời khắc này ngài không phải nằm trên giường của ta thì ai thèm quan tâm ngài sống hay chết chứ, nếu ngụy định xảy ra bất trắc trên giường của nàng thật thì nàng hoàn toàn không nghi ngờ, khả năng đám người ngụy thất tuyệt đối sẽ đi chôn nàng luôn. Ngụy Đình tự động bỏ qua hàm ý trong câu nói của Kiều Dư, mặc kệ có giải thích như thế nào, việc tiểu ngư cô nương không muốn bổn vương chết là sự thật, ý tốt này của nàng, bổn vương nhận, ngoài cửa truyền tới giọng của Xuân Lan đang nói chuyện cùng mấy tỳ nữ khác, bình thường giờ này tiểu ngư cô nương sớm tỉnh rồi nhỉ, ta cũng nhớ là vậy, hồi nãy hình như trong phòng có động tĩnh, hay là chúng ta đi gọi cô nương một chút, nghe vậy, Kiều Dư lập tức bịt kín miệng của Ngụy Đình, nhỏ giọng cảnh cáo. Từ giờ trở đi, ngài không được phát ra tiếng động, im lặng một chút, nghe không hả, đúng lúc này, Xuân Lan gõ gõ cửa phòng, dịu dàng dò hỏi, tiểu ngư cô nương, không biết cô nương đã tỉnh chưa à, Kiều Dư vội đáp, là Xuân Lan à, ta còn muốn ngủ thêm một lát, các ngươi không cần gấp gáp hầu hạ ta đâu, bây giờ còn sớm, các ngươi ăn sáng trước đi, bọn nô tỳ đã ăn sáng rồi à, Kiều Dư khượng một chút, sau đó nói, vậy à. Hay là các ngươi giúp ta đi thu giúp ta sương sớm động trên mặt hoa cỏ đi, sương động trên các loài hoa khác nhau thì cất thành các trang khác nhau, tiểu ngư cô nương muốn thu sương sớm để làm gì à, sau này các ngươi sẽ biết, làm phiền các ngươi giúp ta đi thu một ít. Ngoài cửa, Xuân Lan mơ hồ vân lệnh, nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Kiều Dư nhanh chóng ruột tay đang bịt miệng của Ngụy Đình lại, sau đó đứng dậy mặc thêm y phục bên cạnh lên người, Ngụy Đình vẫn dựa lên mép giường có khung đóng bằng gỗ một. Dù bận nhưng hắn vẫn ung dung ngắm nhìn dáng vẻ rối ren của Kiều Dư, sau khi mặc xong y phục, Kiều Dư đi tới cạnh cửa, hé ra một kẽ hở nhỏ rồi ló đầu ra ngoài, dò xét một hồi, bây giờ không có ai chú ý nữa, nàng chạy nhanh về giường rồi nói, nhưng lúc bên ngoài không có ai thì ngài nhanh chóng về đi, Ngụy Đình không nhịn được, cười nói, dáng vẻ đề phòng này của nàng làm bổn vương nghĩ tới một từ, nhìn hắn thì Kiều Dư cảm thấy từ đó hẳn là chẳng tốt lành gì. Nhưng nàng vẫn không tìm được, hỏi, từ gì, trộm tình, Ngụy Đình nói rõ từng chữ, trong ánh mắt còn mang theo ý treo chọc, chỉ là nếu nàng thích chơi trò trộm tình này, bổn vương không ngại chơi với nàng một lần, kiều dư, bệnh hay sao mà yêu đương vụn trộm với hắn, giữa chúng ta vốn không có chữ tình thì lấy đâu ra chữ trộm, kiều dư biểu môi, khinh thường đáp, vương gia đừng khô môi múa mép nữa, về nhanh đi, Ngụy Đình sửa sang lại y phục hơi nhăn trên người mình sau đó chậm rì rì đi ra cửa, Kiều Dư vội mở cửa, sau đó không ngừng đẩy hắn ra ngoài rồi lập tức đóng cửa lại, nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng, Ngụy Đình không nhịn được cười cười. sau đó hắn sẽ bước tới biệt viện bên cạnh, gọi người tới hầu hạ rửa mặt, chải đầu. bữa sáng dùng ở viện của Ngụy Đình, Kiều Dư nhìn qua nơi đặt chiếc giường lớn được làm bằng gỗ trinh nam với họa tiết khắc họa hình giọt nước một chút, nơi đó vẫn trống trơn như cũ làm gian phòng có hơi buồn tẻ, thiếu đi ý vị. Kiều Dư hỏi Trần Bình vẫn đứng hầu bên cạnh, Trần bá bá, giường của vương gia bao giờ mới được chuyển tới viện này, Ngụy Đình chấp chớp mắt, cười như không cười, hỏi, sao vậy, tiểu ngư cô nương cảm thấy hứng thú đối với chuyện trong phòng của bổn vương à, Kiều Dư trừng lớn đôi mắt, ta chỉ lo lắng vương gia không có nơi để ngủ mà làm ra chuyện phá mộng đẹp của người khác nữa thôi, nếu như làm nhiều, sẽ tổn thọ đấy, đa tạ tiểu ngư cô nương quan tâm. Chỉ là nếu có mỹ nhân chung gối trong lòng thì dù có giảm thọ, bổn vương cũng cam tâm tình nguyện, kiều dư nhìn hắn, trước mặt nàng là khuôn mặt khôi ngô hiếm ai có được, nhưng giờ phút này, hắn cố tình để lộ ra sự ngã ngớn nơi khóe mắt, thoạt nhìn có điểm giống như mấy tiểu tử ăn chơi trác tán, là một nam nhân cao cao tại thượng hay là công tử tao nhã tài trí không tốt à, tại sao hắn lại muốn học mấy điều không đứng đắn kia chứ, Trần Bình nhìn hai người liếc mắt qua lại liền hiểu ý, cười cười. Xem ra chuyện giường của vương gia vẫn có thể từ từ hãn tính, là thế này, tiểu ngư cô nương, sáng nay thợ mộc đóng giường cho vương gia tới đây bẩm báo rằng hắn ăn bậy nên đau bụng, hôm nay e là không còn sức để đóng giường, cho nên giường của vương gia bao giờ đóng xong thì, chưa biết được, kiều dư trợn mắt, chưa biết được, thợ mộc này không được thì bá bá đổi thợ mộc khác đi, chẳng lẽ cả vương phủ tới tiền mời thợ mộc cũng không có, ở phía đối diện, ngụy Đình đã dùng xong thiện. Hắn nhìn kiều dư, nói, tiểu ngư cô nương đừng mãi nói chuyện mà quên dùng bữa, hôm qua bổn vương đã đồng ý với bệ hạ là hôm nay sẽ đưa cô nương tiến cung thăm ngài, hẳn là bây giờ bệ hạ đang sốt ruột chờ đấy, vừa nghe có thể tiến cung thăm tiểu hoàng đế, kiều dư liền mặc kệ chuyện giường của hắn, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn, ta ăn xong rồi, chúng ta đi thôi, kiều dư đặt chén xuống, vẽ mặt tràn đầy mong chờ mà nhìn Ngụy Đình, nhưng khi thấy vẻ mặt này của nàng, Ngụy Đình lại có hơi bực bội, dù sao cũng không phải đi gặp nhi tử thân sinh, nàng tích cực như vậy làm gì, nếu không phải hôm qua đã đồng ý với tiểu hoàng đế thì hắn thật sự không muốn đưa Kiều Dư đi cùng. Ngụy Đình nhìn nàng, đi thôi, xe ngựa đã được chuẩn bị ngoài môn phủ, sau khi Ngụy Đình và Kiều Dư an vị trong xe, Sa Phu lập tức khởi hành, không bao lâu sau, đoàn người nghe thấy khúc nhạc u buồn, vương gia, là đưa tang chiêu dương công chúa, Ngụy Cửu bên ngoài xe ngựa nói. Chúng ta có cần thăm viếng một chút không ạ, Ngụy Đình khẽ đáp, không cần, dù ả còn sống, bổn vương cũng chẳng buồn thăm, giờ ả đã chết, càng không cần thăm. Sau đó, hắn hạ lệnh cho đoàn xe trực tiếp băng qua, dẫn đầu đội ngũ đưa tang là một lão nhân ước chừng 50 tuổi, mặc quan phục màu đỏ đen, khuôn mặt nghiêm túc, lễ bộ thượng thư trương tự, trương tự không mặc đồ tăng mà chỉ buộc một giải lụ màu trắng bên hông để biểu thị sự tôn trọng đối với người đã khuất. Phía sau trương tự là mấy chục nội thị vệ mặc đồ tan màu trắng, ở giữa khuân theo quan tài màu đen, nội thị vệ đi trước quan tài ôm một bài vị, còn người đang nằm trong quan tài chính là dung nhan sinh thời của chiêu dương công chúa. Thấy xe ngựa của ngụy Đình đi tới, trương tự phất tay ra hiệu cho đội ngũ đưa tang dừng lại, sau đó nghiêng người nhường đường, còn hành lễ với xe ngựa của ngụy Đình, hạ quan trương tự, bái kiến nhất chính vương, trương đại nhân không cần đa lễ, từ trong xe ngựa. Giọng nói lạnh nhạt của Ngụy Đình truyền ra, nghe nói tiểu công tử quý phủ từ khi mới sinh đã chịu một chút sự cố ngoài ý muốn nên thân mình có hơi suy nhược, y thuật của Trương Tiên Sinh trong vương phủ có chút tài nghệ, nếu đại nhân không chê thì bổn vương sẽ phái Trương Tiên Sinh tới phủ xem bệnh cho tiểu công tử. Nghe vậy, sắc mặt của Trương tự trở nên cảm kích, vội trang trọng hành một cái đại lễ với Ngụy Đình, tạ ơn vương gia quan tâm, ân đức này của vương gia, hạ quan suốt đời không quên. Trương đại nhân quá lời rồi, Ngụy Đình nghiêm mặt nói, hôm qua bổn vương đã đồng ý với bệ hạ sáng nay sẽ tiến cung thăm ngài, canh giờ đã không còn sớm, chắc là bệ hạ đang nóng lòng chờ, trương tự vội đáp, bệ hạ chờ lâu, vương gia vẫn nên tiến cung đi thôi, ngươi đâu, còn không mau nhường đường, đội ngũ tăng lễ lập tức lùi ra hai bên đường, nhường cho xe ngựa của Ngụy Đình một lối đi, xe ngựa chậm rãi khởi hành, lúc băng qua quan tài của chiêu dương công chúa mấy tên nội thị vệ quân quan tài vô thức cúi đầu trước ngụy đình như kính như sợ nhìn xem tình huống hệt như cả chiêu dương công chúa lẫn quan tài của nàng ta đều hành lễ với hắn vậy kiều dư không khỏi cảm khái ai mà ngờ được chiêu dương công chúa lừng lễ một thời lại có hậu sự qua loa thế này chứ thắng làm vua thua làm giặc xưa nay đã vậy ngụy đình lạnh nhạt đáp bổn vương chưa tước đi phong hào công chúa của ả đã là nhân từ rồi Nếu so với hắn thì những việc trước đây mà chiêu dương công chúa đã làm còn nhiều hơn, đầu tiên là nhân cơ hội hắn bị thương tại hôn lễ của trình gia, ả bài trí đủ trạm kiểm soát gây trở ngại cho hắn trên đường hồi kinh, sau đó là cấu kết với thượng thư và triều thần muốn bức thái hậu và bệ hạ thoái vị, để chắc chắn, ả còn gài bẫy khiến tiểu hoàng đế nhiễm độ mùa, nếu thủ đoạn của ngụy định không quyết liệt thì thời khắc này, e rằng người nằm trong quan tài đó chính là hắn, mưu quyền đoạt thế. Ngươi không chết thì chính là tai chết, tới được cửa cung, Kiều Dư theo ngụy định xuống xe ngựa, đổi sang ngồi kiệu đã sớm được chuẩn bị, mấy tên nội thị vệ gần như nín thở, cực kỳ cẩn thận nâng kiệu. sau đó đi về phía Long chương cung, trên đường đi không ai nói chuyện, Kiều Dư tò mò đánh giá cung thành, trung tâm tập trung quyền lợi này, tường đỏ ngói xanh, đập vào mắt nàng là cung điện hoa lệ nguy nga, từng chi tiết như đều gãi đúng chỗ ngứa. Đứng ở nơi đây khiến con người ta không thể giấu được sự kính sợ trào ra trong lòng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mái ngói xanh lục được làm bằng lưu ly, phản ứng chiếc xạ tạo ra một dải màu sáng lạng, kiều dư không kìm được hiếp mắt nhìn, trong mắt là sự kinh ngạc, ngụy Đình ngồi ở một bên ôm lấy nàng, sau đó véo cầm nàng, sau khi cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, hắn như suy tư gì đó, hỏi, nàng thích chỗ này, ta chỉ kinh ngạc nên mới cảm khái thôi. Kiều dư rời mắt đi, từ tốn đáp, nàng vừa dứt lời, kiều đã tới Long chương cung, tiểu hoàng đế nghe thấy động tĩnh liền chạy từ trong tổng điện ra, miệng không ngừng kêu, tiểu ngư cô cô, người tới rồi, ta rất nhớ người, kiều dư vội xuống kiểu, cũng chạy tới nghênh đón tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế nhào tới, ôm lấy đùi của nàng, kiều dư cũng thân thiết xoa xoa cái ót của tiểu hoàng đế, dịu dàng nói, tiểu ngư cô cô cũng nhớ bệ hạ nữa. Thấy khóe môi yêu kiều của nàng công thành nụ cười đẹp tựa hoa xuân tháng 3, ngụy Đình không nhịn được có hơi ghen tị, hắn khom lưng kéo tiểu hoàng đế xuống khỏi đùi của nàng, sau đó ôm vào lòng, sao nào, trong mắt bệ hạ chỉ có mỗi cô cô thôi à, nghĩ phụ, tiểu hoàng đế liền ôm lấy cổ của ngụy Đình, thân thiết làm nũng với hắn, đứng ngoài cửa được một lát, ngụy Đình nói với Kiều Dư, chúng ta vào thôi, sau đó, hắn sải đôi chân dài bước vào chính điện, vào điện. Tiểu hoàng đế nhảy khỏi lồng ngực của Ngụy Đình rồi kéo kéo tay của Kiều Dư, kéo nàng tới mép giường của mình, "Tiểu ngư cô cô, ta cho người xem một thứ." Tiểu hoàng đế thần bí nói, "Bệ hạ muốn cho ta xem cái gì thế?" Kiều Dư tò mò hỏi, "Cái này nè." Tiểu hoàng đế lấy ra một cái hộp bằng gỗ, mặt trên điêu khắc hoa mai, cực kỳ tinh xảo. Tiểu hoàng đế mở hộp ra, lập tức để lộ đồ vật bên trong, là vài món điểm tâm nhìn rất công phu. Tiểu hoàng đế tới trước mặt kiều dư để dành công, tiểu ngư cô cô, đây chính là điểm tâm mà ta cố tình để dành cho người ăn đó, ăn rất ngon luôn. Kiều dư phối hợp, cười hỏi, thật sao, nếu người không tin thì ăn thử đi. Tiểu hoàng đế cầm một miếng điểm tâm rồi kê tới miệng của nàng, còn chưa ăn vào đã ngửi thấy mùi hương dịu ngọt. Kiều dư hé miệng, nhận lấy miếng điểm tâm từ tiểu hoàng đế, ừm, um, khá giòn và mịn, tuy ngọt nhưng không ngán. Tây nghề của ngự trù trong cung quả thật danh bất hư truyền, ăn ngon lắm, kiều dư nhận xét, tiểu ngư cô cô, đồ ăn trong cung cực ngon luôn đó, ta không nỡ ăn một mình, hay là người ở lại ăn với ta, được không, tiểu hoàng đế thừa cơ hội, đưa ra đề nghị, vừa nghe thấy câu này, Ngụy định lạnh nhạt nhướng mày, nhìn qua kiều dư, nếu nàng thích thì bổn vương mời ngự trù đó tới vương phủ để nấu riêng cho nàng ăn, nghĩ phụ, tiểu hoàng đế đáng thương gào lên ta ở trong cung có một mình, tới người tán gẫu cũng không có. ngài cho ta mượn tiểu ngư cô cô mấy ngày để cô cô chơi với ta đi. việc này không thể thương lượng. ngụy đình không suy nghĩ nhiều đã từ chối. muốn cướp người của hắn à? không có cửa đâu. vương gia, thừa ân hầu có việc gấp muốn cầu kiến. tô thuận ngoài cửa cất giọng bẩm báo. ngụy đình nhìn qua kiều dư bên kia, con tiểu hoàng đế thì vội vàng nắm chặt tay của kiều dư, nói, nghĩa phụ, nếu ngài có việc gấp thì cứ đi trước đi. Cho tiểu ngư cô cô ở đây chơi với ta một lát thôi mà, dáng vẽ của tiểu hoàng đế vừa căng thẳng vừa lo sợ rằng ngụy Đình sẽ đưa Kiều Dư đi luôn vậy, ngụy Đình đồng ý, sau đó nói với Kiều Dư, bây giờ nàng ở đây chơi với bệ hạ một lát đi, chờ sau khi xong việc, bổn vương lại tới tìm nàng, hắn lại căng dặn tiểu hoàng đế, tiểu ngư cô cô của ngài mới tiến cung lần đầu nên chưa quen thuộc, ngài phải quan tâm cô cô, không được để kẻ khác bắt nạt cô cô đấy, tiểu hoàng đế chắc chắn đáp. Nghĩ phụ, ngài an tâm đi, ta sẽ chăm sóc tiểu ngư cô cô thật tốt, ngụy đình lại nhìn kiều dư thêm một cái nữa rồi mới sải bước rời đi, kiều dư vừa tới Long Chương cung không lâu đã có nội thị vệ tới nhân thọ cung báo tin, thời điểm nói chuyện với tên nội thị vệ vẫn đang cúi đầu kia, trên mặt lưu an lộ ra vẻ phức tạp, tiểu ấu ngư cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức hỏi, lưu an, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt của lưu an có hơi trốn tránh, đáp, nương nương yên tâm. Không có chuyện gì đâu à, ngươi cho rằng ai ra không hiểu ngươi sao, dáng vẻ này của ngươi rõ ràng là có chuyện gặp ai ra, tiêu ấu ngươi nói, sau đó đập bàn một cái, cả giận hỏi, ngươi còn không mau nói thật, lưu an vội quy xuống, đáp, nương nương bớt giận, nô tài nói, nô tài nói, còn không nói nhành. lưu an do dự, nội thị vệ vừa rồi tới báo, nhiếp chính vương tiến cung, vương gia tiến cung là tới thăm bệ hà, chuyện này có gì lạ đâu. Tiêu Ấu Ngư không chút để ý, tay nâng tách trà trên bàn lên rồi uống một hớp. Lưu An dò xét sắc mặt của Tiêu Ấu Ngư, sau đó mới bẩm, "Nhưng lần này, Vương gia dẫn theo một cô nương, chính là tiểu ngư cô nương mà ngài ấy đưa từ Vân Châu về. Vương gia và cô nương ấy ngồi chung một kiệu tới Long Chương cung." soảng, tách trà trong tay Tiêu Ấu Ngư rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, sắc mặt của Lưu An lập tức thay đổi cúng quyết lấy khăn ra lâu đi vết trà bắn lên y phục của tiểu ấu ngư, lo lắng hỏi, nương nương có bị phỏng ở đâu không, tiểu ấu ngư hất tay lão ra, nhìn chầm chầm lão rồi hỏi, ai gia không sao, ngươi nói vương gia và tiểu ngư cô nương kia ngồi chung một kiệu, lưu an vội vàng sửa miệng, cũng có thể là nội thị vệ kia nhìn lầm, nương nương đừng để trong lòng, tiểu ấu ngư càng tin chuyện này là thật, nhiều năm như vậy, bên cạnh Ngụy Đình chưa từng xuất hiện nữ nhân nào. Thế mà tiểu ngư kia có thể ngồi chung một kiểu với chàng, xem ra nàng ta có một chút thủ đoạn. Lưu An, ngươi tới Long chương cung truyền ý chỉ của ai ra rằng ai ra muốn gặp ả tiểu ngư cô nương này. Nô tài tuân lệnh, Lưu An đáp, ngay sau đó liền chạy tới Long chương cung, nghe thấy Lưu An tới. Cung nữ quảng sự Hoa Sen vội ra cười hỏi, là Lưu Công Công à, không biết ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây thế. Tuy trên mặt nàng mang theo ý cười nhưng khi nhìn kỹ thì ý cười kia chỉ là vẻ bề ngoài, không hề thật tới đáy mắt, Lưu An hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, nghe nói nhiếp chính vương dẫn tiểu ngư cô nương trong phủ cùng tiến cung, Thái hậu nương nương muốn gặp vị này, hoa sen trầm ngâm một lát rồi khó xử đáp, đúng là nô tỳ không nên ngăn cản Thái hậu nương nương muốn gặp tiểu ngư cô nương, chỉ là vương gia nhìn xa trong rộng, tiểu ngư cô nương mới tiến cung lần đầu nên còn chưa quen nếu cứ qua loa tới gặp nương nương thế này có chăng sẽ mạo phạm rồi không, mông công công thứ lỗi, hoa sen cô nương trèo được cành cao nên không để thái hậu nương nương trong mắt nữa rồi đúng không, sắc mặt của Lưu An trầm xuống, ngữ điệu cũng nặng đi ba phần, nô tỳ không dám, hoa sen vẫn trầm ổn như cũ, có điều tiểu ngư cô nương là người được vương gia dẫn theo tiếng cung, nếu không có sự đồng ý của vương gia thì nô tỳ cũng không thể tự quyết định, nếu hôm nay nô tỳ để tiểu ngư cô nương đi cùng công công. Tới lúc vương gia quay lại không nhìn thấy người thì nô tỳ phải ăn nói thế nào, người, Lưu An chán nản, nhưng Hoa Sen đã lấy ngụy định ra để đàn áp nên lão cũng không thể làm lớn chuyện, chỉ quát, người chờ đó cho ta, dứt lời, lão giận dữ bỏ đi, đợi sau khi Lưu An đi rồi, Hoa Sen mới cười với Kiều Dư, nói, cô nương sẽ không trách tội nô tỳ vì đã tự ý thay người từ chối lời mời của Thái hậu nương nương chứ, đương nhiên là không. Thật lòng mà nói thì đột nhiên Thái Hậu muốn gặp ta còn khiến trong lòng ta hoảng sợ đấy. Kiều Dư cũng cười, vẫn phải đa tạ cô nương đã giúp ta từ chối. Nếu không thì ta thật sự không biết nên làm gì nữa. Hoa Sen cười đáp, đây đều là việc của nô tỳ cả. Cô nương cứ yên tâm, trong Long chương cung này sẽ không có ai có thể bắt người làm việc mà người không thích. Cô nương là người của vương gia sao, nếu không có ngụy định chống lưng thì một cung nữ sao có thể kiên quyết kháng lệnh của Thái Hậu hoa sen cuối người hành lễ tiểu ngư cô nương đoán không sai nô tỳ chịu đại ân của vương gia đương nhiên nô tỳ sẽ dốc toàn lực để báo đáp ngày ấy suy nghĩ trong lòng kiều dư đột nhiên sáng tỏ xem ra mối quan hệ giữa thái hậu và ngụy đình không hề ái muội mờ ám như bên ngoài đồn đại sau khi trở về lưu an càng nghĩ càng tức nên đã thêm mắm dặm muối trước mặt tiêu ấu ngư hoàn toàn ới cục tức trong lòng ra cho nàng ta nghe suy cho cùng thì ai gia cũng là đương kim thái hậu. Vậy mà tới một dân nữ cũng không mời được, tiêu ấu ngư cãi giận, lưu an cười khổ, nói, nô tài thật sự không còn cách nào, hoa sen của long chương cung vô cùng bảo vệ cô nương kia, lại lấy nhiếp chính vương ra để chặn họng nô tài, thật sự, nô tài không mời được người, nếu mời không được, vậy ai gia đích thân tới gặp nàng ta, tiêu ấu ngư nói, bãi giá long chương cung, nàng ta không cam lòng, mang theo bụng tức mà bãi giá long chương cung, nghe thấy thái hậu đích thân giá lâm. Kiều Dư không muốn làm căng, chỉ thu lại sắc mặt rồi cẩn thận đối ứng với nàng ta, chờ mọi người hành lễ xong, Tiêu Ấu Ngư cười nói miễn lễ, sau đó hỏi: "Cô nương nào là Tiểu Ngư? Ai gia nghe nói những ngày bệ hạ dưỡng bệnh trong phủ của Diệp Chính Vương, là Tiểu Ngư cô nương đã hết lòng chăm sóc ngài, bây giờ Tiểu Ngư cô nương tiến cung, thế mà Ai gia không được cảm ơn một chút sao?" Thấy Tiểu Ấu Ngư đã chỉ đích danh là muốn gặp mình, Kiều Dư cũng không thể luôn cúi đầu ruột cổ mãi. Hồi thái hậu, dân nữ là Tiểu Ngư, nhìn theo phía vừa truyền tới âm thanh, Tiêu Âu Ngư lập tức thấy được một nữ tử thân mặc y phục hồng nhạt, khuôn mặt của nàng thanh tĩnh, không hề trang điểm, mái tóc dài chỉ dùng một giải lụa đơn giản cột ra sau, nàng cũng không hề đeo trang sức gì, chỉ một mạc như thế nhưng trên người nàng như tỏa ra hào quang của minh châu, chói mắt tới mức thu hút mọi ánh nhìn, trong lúc nhất thời, cả trời đất cũng sáng hẳn lên, Tiêu Âu Ngư nhìn nàng tới mức ngẩn người, nàng ta biết Kiều Dư chính là mỹ nhân đích thực, không phấn son, không trang sức đã xinh đẹp tới nhường này, nếu như nàng cẩn thận trang điểm, chẳng phải sẽ hóa thành hồng nhan họa thủy hay sao, đương Nương đương Nương, lưu an bên cạnh nhỏ giọng gọi Tiêu Ấu Ngư, sau khi hoàng hồn, trong lòng Tiêu Ấu Ngư dâng lên sự ghen tuông. khó trách sau khi từ Vân Châu trở về, Ngụy Đình vẫn luôn xa lánh nàng ta, thì ra là do bên cạnh đã sớm có tuyệt sắc huynh thành này, Tiêu Ấu Ngư cố nặng ra nụ cười đủ tươi. Thì ra cô nương chính là tiểu ngư, đúng là xinh đẹp, ai da nhìn mà ngưỡng mộ, thái hậu nương nương quá khen rồi, kiều dư bình tĩnh đáp, ai da không tùy tiện khen ai đâu, nếu tiểu ngư cô nương không dễ khiến người khác thích mình, sao cô nương có thể được bệ hạ và vương gia coi trọng đây, tiêu ấu ngư nói, nàng ta đánh giá kiều dư, mi mắt hơi hạ xuống, nhìn tiểu ngư cô nương một mặt như vậy, đúng lúc ai da có một bộ vòng tay này, thoạt nhìn rất hợp với cô nương, dứt lời. Tiêu ấu ngư cởi một chiếc vòng tay trên cổ tay của mình xuống rồi tới gần kiều dư, bảo nàng đeo vào, kiều dư vội đáp, thái hậu nương nương, vật này quá quý giá rồi, dân nữ không nhận nổi, tiêu ấu ngư cười, ai ra nói ngươi nhận nổi thì ngươi nhận nổi, vì ngươi xứng đáng mà, thấy cổ tay của mình bị nàng ta nắm chặt tới mức có hơi gượng gạo khiến kiều dư nhịn không được, dàn ra, đúng lúc này, soảng một tiếng, chiếc vòng bằng ngọc kia rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, Tiêu ấu ngư lập tức nói, sao tiểu ngư cô nương có thể bất cẩn như vậy, đây chính là vòng ngọc do tiên đế đã ban cho ai ra đấy.